các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện hẹn ngôn tình. Ngày hôm nay, Huy Lô Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hủy hôn, gặp được vợ như ý. Các các bạn. Cô là công chúa trong tay của nhậm gia, năm 15 tuổi, cô đã biết như thế nào được gọi là yêu khi gặp anh trong một bữa tiệc đính hôn của anh. Nhưng thật là đau đớn, khi vừa biết rung động đầu đời thì cô đã rơi vào sự thất tình. Để rồi trong 6 năm tiếp theo, cô vẫn dành một tình cảm đơn phương dành cho anh và giữ ngưỡng mộ đó. Cô không dám tiếp cận tới anh, bởi vì cô coi anh chính là một con người hoàn mỹ mà chỉ có một cô gái thật là hoàn mỹ, thật là xuất sắc mới có thể đứng đối với anh. Cô sẽ mãi mãi muốn ngắm nhìn anh từ xa như vậy cho đến khi có một cơ hội để cho cô tiếp cận gần anh, cô mới có thể phát hiện anh cũng có rất là nhiều tật xấu, bá đạo, ích kỷ, lại độc tài chuyên chế. Nhưng rồi tất cả những tất xấu đó vẫn không thể nào làm phai mất đi tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng liệu rằng anh có thể đưa mắt để nhìn cô và chấp nhận tình yêu của cô đối với anh hay không, khi cô không phải là mẫu người phụ nữ mà anh yêu thích? Và rồi câu chuyện tình này sẽ đi đâu về đâu? Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng hình Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Nhịp qua quá từng từng tưởng, tưởng, tưởng mối tình đầu của mình sẽ bắt đầu như thế nào, có lẽ sẽ là lãng mạn như là tiểu thuyết, có lẽ sẽ đau khổ như phim truyền hình nhiều tập đầy cổ huyết, có lẽ sẽ chua chua ngọt ngọt như là mọi người kể, mối tình đầu luôn chua chua ngọt ngọt mà. Cô luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn mong chờ, tuy người nhà quản rất là nghiêm nhưng nhịp qua qua vẫn vô cùng mong đợi một anh hùng giật sóng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Anh sẽ tiêu diệt hết lũ sổng và cả những người thân khó đối phó của cô. Chỉ tưởng tượng cảnh anh hùng đánh nhau với con trồng độc ác thôi là Nhậm Quả Quả đã cảm thấy hứng phấn rồi, nhưng Nhậm Quả Quả hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra tình yêu còn có một hương vị khác, chính là hương vị của sự mất mát khó quen. Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó. Hôm đó, anh họ nghe lệnh dẫn cô đi xã giao để làm quen với mọi người. Thật ra cô không thích chuyện này. Chờ thật lâu mới tới nghỉ hè, cô đã sớm quyết định sẽ dành toàn bộ kỳ nghỉ này để ở nhà làm sâu lưỡi, không có ai có ý kiến gì về việc này cả. Tất cả mọi người trong nhà chỉ mong sao, bảo bối của bọn họ cả đời này sẽ không rời khỏi nhà. Cô không lấy chồng cũng chẳng sao, nhà họ Nhậm tự sức nuôi cô. Đương nhiên nhắc tới chuyện lấy chồng này thì còn hơi sớm, dù gì thì lúc này Nhậm Quả Quả mới 15 tuổi. Nhưng người nhà họ Nhậm hay lo trước nghĩ sau, ngay lúc Nhậm Quả Quả chào đời, thì bọn họ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô. Họ chỉ sợ có tiểu tử thối nào có ý định đó dụ dỗ bảo bối nhà mình. Vậy nên khi cô bắt đầu tới trường thì các cơ sở ngầm của bè trên đã được bố trí xung quanh cô. Các anh thì ba lần bốn lượt tới lớp học của cô để kiểm tra xem có ai dám có lòng dạ đen tối với cô em gái bảo bối của bọn họ hay không. Nhậm qua qua được giám sát chặt chẽ như thế nên cuộc sống của cô chỉ có hai điểm chính là trường học và nhà ở. Nhưng những người bảo vệ của cô cũng không muốn cô sống khép kín. Đã qua một nửa kỳ nghỉ hè mà Nhậm Quả Quả chưa từng bước ra khỏi cửa một bước, nơi ra nhất cô tới chính là vẻ vời ngoài trời của nhà họ Nhậm. Chuyện này khiến cho người nhà họ Nhậm rất là lo lắng. Cuộc sống của Quả Quả không hề giống các thiếu nữ 15 tuổi tràn đầy sức sống và bồng bột khác, khiến bọn họ không khỏi kiềm điểm xem có phải là mình đã bảo quản, bảo bối quá nghiêm hay không. Nếu Nhậm Quả Quả biết người nhà nghĩ gì, Thế chắc chắn cô sẽ im lặng nhìn trời xanh, đơn giản chỉ là cô muốn ở nhà mà thôi. Hơn nữa cô muốn biết rất rõ ràng, dù người nhà có kiểm điểm đi kiểm điểm lại thì ý muốn bảo vệ cô của bọn họ cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu. "Thư Hải, nhậm qua qua có cảm thấy khó chịu không?" Cô trả lời là không thôi. Cô không có thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, tính tính rất là dịu dàng, cá tính lại mơ hồ, chỉ cần không dẫm lên ranh giới cuối cùng của cô thì cô đối xử rất tốt đối với người đó. Hơn nữa người trong nhà làm vậy cũng chỉ vì xuất phát từ sự quan tâm tới cô, tuy còn lung sự bảo vệ này hơi quá mức nhưng cô vẫn có thể chấp nhận được. Vậy nên lúc anh họ nói muốn dẫn cô đi tham gia yến hội thì cô vô cùng ngạc nhiên, người nhà vô cùng bảo vệ cô, từ trước tới giờ không cho cô tham gia bất cứ yến hội nào. Họ nói những kẻ mặt người xà tú trong yến hội là nhiều vô kể, sợ bảo bối đơn thuần nhà mình bị lừa bọn họ không cho cô quen những phần tử cặn bã trong xã hội thượng lưu này, lần này để nhậm qua quả đi, kết quả là suy nghĩ rất lâu của bọn họ, họ áp chế nỗi đau trong lòng, quyết định để bảo bối nhà mình. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net